các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hey, lắc đầu hoang sở, nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Hôm nay ông dám đụng đến tôi, sau này nhất định ông sẽ hối hận. Cô quát lên. Tôi không đụng vào cô thì mới hối hận. Đường Cát Nguyên cầm cái roi ở bên cạnh lên. Đàn bà lên giường của tôi đều nói như vậy, nhưng không phải hôm nay tôi vẫn yên ổn đứng đây sao? Diệu Thiên sợ hãi nhìn cái roi kia, nhất thời nó da gà khắp người. Chuyện ông ta là người biến thai đã không còn là bí mật từ lâu rồi Diệu đình muốn cháy né Nhưng lúc này đây Một chút sức lực cô cũng không có Ông không được làm như vậy Diệu tình lắt đầu ngoài ngoài Ông, ông nhất thì sẽ hối hận Tiêu Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho ông Sẽ không bỏ qua cho tôi Đường Cát Nguyên bật cười Cô bé ngốc của tôi Cô không cần ngây thơ đến vậy Nếu không phải cậu ta âm thầm cho phép Với thường lực của nhà họ Tiêu Sao tôi dám làm như vậy Âm thầm cho phép Diệu tình không thể tin nhìn đường Cát Nguyên Ông ta nói tiêu Lăng Phong âm thầm cho phép ông ta làm như vậy Tổng giám đốc tiêu của cô Dùng một đêm của cô Để đổi mảnh đất trong tay tôi Diệu tinh cô vẫn không hiểu sao Đường Cát Nguyên cười Ngoan ngoãn nghe lời một chút Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ dịu dàng với cô hơn Nếu không Diệu tinh người chịu khổ cũng là cô thôi Diệu tình không thể tin được Những lời ông ta vừa nói Ông ta nói Ông ta nói tiêu Lăng Phong Dùng cô để trao đổi Hèn hạ Cô âm thầm mắng trời Lúc trước là chịu trí biến Bây giờ là gã đàn ông đang ghét này Tiêu lang phong Anh còn không bằng súc sinh Diệu tinh tỉnh ngộ đi Đàn ông như vậy thì có gì tốt Đâu có đáng giá đi từng người từng người các cô Khăng khăng ở bên cạnh cậu ta Ngày cả con gái của tôi cũng thấy Mấy mấy tuổi đầu đã lại hét đòi gà cho thằng nhóc chết tiệt đó Ông ta nói xong đưa tay ra kéo vớt mặt diệu tinh Ngoại trừ gương mặt tuấn tú Thì còn cái gì tốt nữa đâu Cùng lắm thì thêm ra thế hiển hách mà thôi Ông không được đụng bảo tôi Diệu tinh cố gắng quay mặt đi Chú sẽ yêu thương con thật tốt Diệu tinh đừng sợ Ông ta cười xấu xa Lẹ lưỡi liếm đôi môi dày Đưa tay lưng có bắp đùi của diệu tinh À Diệu tinh cảm thấy mặt thân béo mập chạm vào mình Hét to lên Ông không được chạm vào tôi Cô bắt đầu gào thét Tôi khuyên cô nên tiết nghiệm chút hồi sớt Ông ta cười khen khách, so mạnh đùi rượu tinh Sau đó người mùi hương còn lưu lại trên tay Biến thái Rượu tinh mắng to, nhiều lần muốn ngồi dậy Nhưng không nhúc nhích được chút nào Tiểu bảo bối ơi, đừng làm chuyện từ chối vô vị này Ông ta cười, hôn thật mạnh lên cánh tay của rượu tinh Cốn kiếp không được chạm vào tôi Rượu tinh gào thét Cút ngay, cút ngay Nếu như cô cảm thấy làm vậy là có tác dụng Thì cô đã sai lầm rồi Cô càng phản kháng, tôi càng cảm thấy chơi càng vui hơn Ông ta tùm lấy cánh tay của cô kéo thật mạnh Cô mở to mắt nhìn cho rõ Nói xong thì để cô xuống giường Bàn tay không chút ghen rẻ Lướt trên người của Diệu Tinh Đừng Diệu Tinh lớn tiếng hét lên Nhưng hình như tiếng hét của cô Đã kích thích đừng cắt nguyên Không những ông ta không buông tay Mà còn dùng nhiều sức hơn Đừng, đừng Diệu Tinh không ngừng kêu khóc tiếc kiệm chút hơi sức Đừng kêu Tôi bảo đảm Không ai tìm thấy nơi này Ngay cả con gái của tôi Cũng không biết chỗ này Lời nói cô ông ta hất một chậu nước lạnh vào người cô Xong rồi Lần này là hết hy vọng thật rồi Có phải không Đưa nhã đình ngồi trên giường bệnh Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu Tiêu lăng phong đã đồng ý đến thăm cô Sao đến giờ vẫn không xuất hiện Điện thoại cũng không được Cô nghĩ đến cuộc gọi điện thoại vừa rồi của đứng cát nguyên Cảm thấy mất an Ông ta nói vậy là có ý gì Quà tặng gì Trời ơi Cô ta hét lên ngồi bật dậy Chẳng lẽ, chẳng lẽ là trình rượu tinh Nghe thế đây Cô gọi vàng gọi điện cho ông ta Điện thoại vang lên thận lâu Cuối cùng cũng có người bắt máy Alo chuyện gì Giọng của đường cát nguyên rõ ràng Là đang không vui khi bị người khác quấy giải chuyện tốt Ông ở đâu Cô lớn tiếng hỏi Tôi không cho phép ông làm loạn Cái gì mà làm loạn với không làm loạn Đường cát nguyên hỏi Thế nào nổi lòng thương hại sao Muốn lấy quà về à Tóm lại tôi không cho phép ông đụng vào cô ấy Đường nhã đình dậm chân Nếu ông thích thì tôi tìm người khác cho ông Tuyệt đối không được chạm vào trình diệu tinh Đường nhà đình quát Thời gian của cha không giống như của con Ở trước mặt con gái Đường các nguyên không cần che giấu cái gì Chúng ta quyết định vậy đi Cha Giới tình thế gấp mách Đường gia đình lớn tiếng kêu lên Cô ta có cái gì tốt Cô hỏi Cô ta cũng đã bị lang phong chạm vào rồi Cô nói xong trong mắt thoáng qua một tia sáng lẹ lẽo Người là tôi cho cha tôi có quyền Ba dựa lấy trở về con chơi kịp nói ra Đã bị tiếng mở cửa cắt đất Cho nên em biết diệu tinh đang ở đâu Giọng của Tiêu Lăng Phong vang lên trong phòng bệnh. Đường nhãn đình kinh hoàng nhìn ra cửa, thấy về mặt lạnh lùng của Tiêu Lăng Phong trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net